10 loại tư thế phối hợp, 10 loại khung cảnh, hơn nữa mỗi cái đều rất là kích thích. Cô thể tuyệt đối, không muốn mình trong lúc xúc động mà bắp chết thiếu gia. Hai tài khoản này dĩ nhiên chỉ có một mình thiếu gia chơi đùa. Những hình ảnh kích thích kia, bác bác sĩ mới cho cô coi. Đại lực từng lén nói cho cô biết, tỷ ra nhân vật thiếu gia còn nuôi một thiếu nữ xinh đẹp ở giữa trong thành phố. Nhân vật nữ chính trực tiếp được gọi là Hà Lộ. Nhưng mà thiếu gia nuôi Hà Lộ và một tiểu bạch kiếm